Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3025 băng phách cùng Dương Đồng tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Băng phách đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công. Phu, vốn là Lâm Hiên cũng đang tìm kiếm nàng này Hạ Lạc, không nghĩ tới oan. Ra ngõ hẹp dễ dàng như vậy tự gặp Lâm Hiên kinh ngạc ngoài trong nội tâm cũng quả thực vui mừng Chính mình thật đúng là có lấy không giống vận khí Lâm Hiên thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả nhưng mà băng phách Nhưng lại trong truyền thuyết chín vì chân ma thủy tổ một trong Phóng nhãn tam giới cũng tuyệt đối được xưng tụng là cấp cao nhất Cường giả như vậy hắn hóa thân thực lực đương nhiên cũng không phải Đơn giản dùng cảnh giới có thể cân nhắc địa phương Nhất định là khó chơi vô cùng Cho nên chống lại nàng này thắng bại như thế nào Mặc dù Lâm Hiên cũng không tốt lắm nói Hết lần này tới lần khác ly khai này giao diện phương pháp Chỉ có băng phách mới hiểu được Nói một cách khác mặc kệ Lâm Hiên có nguyện ý hay không cuối cùng Nhất đều được mặt đối với vấn đề này Đây không phải trốn tránh có Thể có biện pháp giải quyết địa phương Lâm Hiên trong lòng cũng là xoán suýt không thôi Mà hắn nằm mơ cũng thật không ngờ Chính là hội sớm như vậy tự cùng Băng phách gặp nhau Chẳng lẽ tối tam trong đều có thiên ý Nhưng không thể không để Cái này đối với chính mình mà nói Sẽ là một Cái kỳ ngộ Bởi vì băng phách giờ phút này tựa hồ cũng đang quay mắt về phía. Cường định. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên ngẩn đầu, hướng phía. Trước nhìn lại rồi. Chỉ thấy vốn là cũng rất âm trầm sắc trời, hôm nay càng là lờ mờ vô. Cùng phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là nồng đậm ma khí. Vô biên vô hạn cho người cảm giác đó là áp lực vô cùng. Nhưng mà ở đằng kia đậm đặc mật ma khí chính là ở giữa Lại lơ lứng Một bạch tháng tuyết thiếu nữ dáng người cao gầy Dung nhan tuyệt lệ băng phách Tuy nhiên chỉ là Đem một hóa thân hàng lâm đến nơi đây Nhưng mà dung mạo dáng người Lại cùng bản thể giống nhau như đúc Đây cũng là vì cái gì lâm hiên có thể liếc đem nàng nhận ra Cũng may cảnh giới cũng chỉ có độ kiếp sơ kỳ. Giờ phút này nàng như là cửa thiên huyền nữ trần trụi hai chân, lơ. Lưỡng tại giữa không chung, sau lưng, thì là một mảnh thâm thuế ma khí. Vô biên vô hạn, hòa lẫn xuống, lại lộ ra một cổ khắc xinh đẹp. Mà ở nàng này trước người, ước chừng hơn nhìn trượng xa, thì là một. Mảnh trúc lâm theo gió chập chờn xanh tươi ướp áp. Chỉ thấy trong đó một cây thuế chúc đỉnh đứng đấy một thân mặt cung. Trang tuyệt sắc thiếu nữ, eo nhỏ nhắn một nhóm xinh đẹp tuyệt trần vô. Cùng, lâm hiên đồng tử hơi co lại, nàng này nàng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mà phát ra khí tức, lại không kém hơn băng phách có thể cùng. Nàng địa vị ngang nhau. Đồ kiếp kỳ, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Mà thôi linh lực huyến hóa ra Trúc Lâm, sở tu luyện công pháp, hiện nhiên là một thuộc tính. Thân là nữ tử, lại tu luyện một thuộc tính linh lực, cách này thất lạ. Giao diện mặc dù tàng long ngọa hổ, nhưng đồng thời thỏa mãn cách này. Lưỡng điều kiện nhưng cũng là cũng không khó đoán. Dương Đồng Tiên Tử, Minh phi Các Thái Thượng trưởng Lão. Từng cùng mình từng có gặp mặt một lần Điện Thần hi An Sư. Sư phó nhìn xem rõ ràng so đồ để còn muốn càng trẻ hơn một chút. Nhưng cái này cũng không tính kỳ lạ, chỉ có thể nói rõ nàng sở tu. Luyện công pháp có được rất tốt chú nhan hiệu quả mà thôi. Hai người tương đối mà đứng, liếc nhìn lại tựa hồ là thế lực ngang. Nhau... Nhưng Lâm Hiên hạng gì nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra băng. Phách nhưng thật ra là chiếm thượng phong địa phương. Không biết hai nàng có cái gì ăn oán gút mắt, bất quá trai cỏ tranh. Chấp chính mình ngược lại có cơ hội từ giữa đắc lợi. Lâm Hiên âm thầm suy tư, mình cùng băng phách hóa thân chống lại, ai? Thắng ai thua còn không tốt lắm nói, bất quá tăng thêm dương đồng tiên. Từ dùng hai đánh một lại nhất định có thể lấy được thắng lợi nhưng lâm hiên không vội chọn lựa cơ hội thích hợp ra tay mình có thể đạt được lợi ích nhất định sẽ càng lớn hơn một chút cho nên hắn nín thở ngưng tức chỉ là coi chừng cất giấu hành tích của mình mà giữa không trung hai nữ tự nhiên cũng không có khả năng vẫn đối với chỉ xuống dưới quát âm thanh truyền vào lỗ tai Nhưng lại dương đồng tiên tử đồng thủ. Trước rồi. Chỉ thấy nàng này bàn tay như ngọc trắng phất một cái tựa hồ không có. Sử dụng cái gì bảo vật. Nhưng mà sau lưng cái kia một mảng lớn xanh. Biết Trúc Lâm lại như có sinh mảng sống lại rồi. Sàn sạc âm thanh truyền vào lỗ tay. Trúc Lâm chập chờn thành từng. Mảnh lá trúc lộn xộn rơi như mưa. Nhưng những này lá trúc đương nhiên sẽ không thật sự mất rơi xuống mặt. Đất mà là hạ thấp sau một lát thật sự như gió táp mưa rào, hóa thành. Thành từng mảnh từng chùm tia sáng màu xanh biếc như lấy đối phương. Bắn tới. Chợt nhìn tựa hồ cũng không có mảy may thần kỳ công kích như vậy. Tựa hồ cũng tiểu so phong nhận thuật hơi chút tăng thêm thoáng một phát. uy lực. Xong là hay không thật là như thế. Đường đường độ kiếp kỳ lão quái vật đối mặt lại là chân ma thủy tổ. Hội hay không sử dụng như thế đồ chơi cho con nít công kích. Đáp án đương nhiên là phủ định địa phương. Một mảnh kia phiến lá trúc hóa thành lục mang dấu diêm huyền cơ. Bên trong tuy nhiên cũng không có dấu diêm pháp tắc chi lực. Nhưng mỗi một mảnh lá trúc. Cũng là đơn giản có thể đem hư không xé sách địa. Phương, nếu như đối thủ của nàng không phải băng phách, chỉ là vài tên phân. Thần hậu kỳ tu tiên giả, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị chết luôn. ngô xuẩn, băng phách trên mặt, lại tràn đầy vẻ chây cười. Tay phải nâng lên, sau lưng ma khí hào không sợ hãi nganh đón tiếp. Lấy, xùi, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Chỉ thấy cái kia ngâm đen ma khí một hồi cuồn cuộn, lại biến thành một. Cực lớn vòng xoáy, những cái kia lá trúc biến thành từng chùm tia sáng. Màu xanh biếc như châu đất xuống biển, lại không có nhấc lên bao nhiêu. Gợn sóng. Dương đồng tiên tử sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi, nhưng muốn. Nói nhục trí, lại còn không đến mức. Chỉ thấy nàng tay phải nâng lên, năm ngón tay vư nắm. Lục mang hành. động lớn, một thanh xanh biết ước áp tiên kiếm tại nàng trong lòng bàn. Tay hiện hiện mà ra. Kiếm này chỗ phát ra một thuộc tính linh khí quả nhiên là cực kỳ kinh. Người! Dương đồng tay run lên, đem nó hướng về phía dưới vung lên mà đi. Động tác linh xảo, vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy. Một rộng rãi dị thường kiếm khí. Già vân tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng phóng nhãn nhìn lại trước mắt lộ vẻ xanh biết kiếm khí. Mà nàng này công kích còn không chỉ như thế. Chỉ thấy nàng tay trái liên tục vung vẩy vài đảo huyền diệu dị thường. Pháp quyết đánh ra sau lưng trúc lâm theo gió chập chờn lục mang lập. Lòe vô số lá trúc lần nữa bay tán loạn mà ra hơn nữa số lượng so vừa mới muốn hơn rất nhiều. Những cái kia lá trúc linh quang hành động lớn, hóa làm một cái cái. Màu xanh biết quang cầu tốc độ trình gấp, như lấy đối phương hung hăng rơi đập xuống dưới. Động tác mau lẻ, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu Dương Đồng tiên tử cách này một lớp thế công Không thể bảo là không lăng lệ ác liệt. Băng phách đôi mi thanh tú trao lên trên mặt cái kia thong rong biểu. Lộ cũng rốt cuộc biến mất không thấy. Một tiếng khẽ quát, sau lưng ma quang nổi lên. Cái kia vòng xoáy quay tiếp một vòng, từ bên trong phun ra một thanh. Đen nhánh tỏa sáng trường đao pháp bảo đến. Xoạt xẹp. Hắc mang lập lòe trường đao pháp bảo như lấy đối phương cái kia màu. Xanh biết kiếm khí nghênh đón rồi. Về phần những cái kia lá trúc biến thành quang cầu băng phách thật. Không có phân tâm đối phó, cũng không biết đến tột cùng là không kịp. Còn là căn bản tự không để vào mắt. Âm ấm. Tiếng bão liệt chuyển vào lỗ tai, cương phong bắn ra bốn phía. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, dương đồng tiên tử rõ. Giàng chiếm trước tiên cơ thế công cũng đầy đủ lăng lệ ác liệt, có thể. Phen này giao thủ lại không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chân ma thủy tổ quả nhiên nổi danh không hư, mặc dù là một cỗ hóa. Thân thần thông cũng cường hoành vô cùng. Cũng may nàng này cũng là độ kiếp kỳ, tuy nhiên không địch lại, nhưng... Muốn nói bị thua, lại vậy lúc vậy còn sớm, chỉ thấy pháp bảo tung. Hoàng đặc biệt Linh Quang Xuyên không mà qua, hai người đánh cho càng. Phát ra náo nhiệt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.